Xin chào mọi người, em là MC Bonzin. Trong video này, em xin đọc tiếp tập 119 bộ truyện Chiến Long Vô Song. Thứ quý vị khán thính giả yêu thích bộ truyện này, do hiện nay bộ truyện này không có bên nào biên soạn lại nội dung sang thuần Việt, nên em si thu lưu không đọc tiếp bộ truyện này cho mọi người nghe được ạ. Nội dung sau đây em đọc là thể loại cover các vị nhé. Bạn nào hay đọc và nghe cover thì sẽ hiểu thể loại này nó như thế nào ạ. Còn vị nào chưa biết thì em có đôi lời giải thích như sau. Thể loại này ngôn từ được dịch trực tiếp sang nghĩa Hán Việt, nghe thể loại này chủ yếu để biết kết quả thôi, chứ không có giá trị thưởng thức. Lên các vị cần nhắc khi nghe nhé, chứ đừng nghe xong lại lấy gạch, phang sấp mặt em ạ. Mà cũng chỉ có em mới có thể đọc được thể loại chuyện này thôi ạ. Để tránh ăn gạch lên em sẽ không thỏ mặt ra đâu nha. Thôi bây chúng ta cùng nghe chuyện nhé. Triệu Anh Minh nghe vậy sững sốt, chợt hắn liền hưng phấn lên, mà lại cũng biến thành mong đợi. Hắn kích động nói vâng. Ta cái này phái người tuyên bố tin tức, nói Trần Ninh đem cơ thiếu điền bọn người toàn xử lý, chọc giận cơ gia cùng Khương gia. Kiều Anna gật gật đầu rất tốt. Khu vườn Giang Tân, trên băng ghế dưới con đường rợp bóng cây. Trần Ninh ngồi trên băng ghế, bình tĩnh hút một điếu thuốc, nghe Điền Trử báo cáo. Nghe Điền Trử báo cáo xong, hơi nhíu mày, người nói cơ thiếu điền cùng Khương Thiên Kiều cùng tòa nhà nặng nề đều chết. Chử cười nhà đúng vậy, những kẻ này bị giết không rời chung hải thị. Trần Ninh tự hỏi ai giết bọn họ. Điền Trừ nói, ta đã phái người đi điều tra nhưng tay chân bên kia rất sạch sẽ xem ra đã chuẩn bị xong ta còn chưa phát hiện ra là ai làm hơn nữa, ta cũng không biết là trên trời còn có tin đồn bay tới Trần Ninh hỏi tin đồn gì Điền Trừ nói, không biết như thế nào tin đồn truyền ra, bọn họ đều là nói chính ngươi giết cơ thiếu điển bọn họ Trần Ninh nghe lời trầm ngâm bình tĩnh nói, hình như không đơn giản như vậy có người làm loạn, tính toán ta Điền Trừ nói Hai lão gia Cơ gia và Khương gia rất tức giận khi biết được cái chết của Cơ Thiếu Điền và những người khác. Bọn họ nghe đồn còn tưởng rằng chính là thiếu gia người giết Cơ Thiếu Điền bọn họ. Cơ gia, Khương gia, lần này đang chuẩn bị dùng thực lực của nhị gia, tiện đà xông lên, đến Trung Hải thị tìm người báo thù. Trần Ninh nhàn nhạt nói, xem ra có người đang tính toán ta, cũng đang tính toán Cơ gia và Khương gia, cái này, hậu nhân muốn dùng Cơ gia, Khương gia đối phó ta. Trần Ninh khi nói lời này, Hắn mới chợt nhớ tới lúc trước bị theo dõi bí mật. Anh ta hỏi, đúng rồi, hôm qua anh được yêu cầu điều tra dinh thự thế kỷ mới, anh có tìm thấy nhân vật khả nghi nào không? Điền trừ nói, tôi chỉ muốn báo cáo với anh, khi tôi yêu cầu A Kỳ và Lão Bát điều tra dinh thự thế kỷ mới, họ tìm thấy hai nhân vật thú vị. Điền trừ nói, hắn truyền cho Trần Ninh một bức ảnh. Bức ảnh này được chụp bởi camera thang máy của tòa nhà thế kỷ mới, trong ảnh có một phụ nữ và một nam giới, phụ nữ là Joanna và nam giới, là Triệu Anh Minh, theo sau là một số nam giới. Trần Ninh không biết người trong ảnh khẽ nhíu mày. Điền Trừ lập tức giải thích, nữ nhân này lai lịch rất lớn, nàng là Joanna công chúa của Đức Quốc, phụ thân là Tây Tác. Trần Ninh khi nghe lời này, nếu như ngẫm lại, dường như hắn đã hiểu ra điều gì đó. Ánh mắt của hắn rơi vào Triệu Anh Minh, Điền Trừ cũng giải thích, người này tên là Triệu Anh Minh, con trai của Triệu Gia ở phía Tây, dường như là ái mộ Joanna, làm quan cho Joanna. Triệu Gia, Trần Ninh liền nhớ tới Triệu Nhược Long tướng quân hướng Tây. Hắn hỏi, người này có liên quan gì đến Triệu Nhược Long? Điền Trừ nói, chàng trai này là cháu của Triệu Nhược Long. Trần Ninh bình tĩnh nói, tìm được người thì cha Joanna cùng Triệu Anh Minh. Ta có linh tính, hai người này có thể là hung thủ giết chết cơ thiếu Điền, Bọn họ sau lưng cũng muốn dùng cơ gia và khương gia chống lại ta. Điền Trừ có, tại thời điểm này, vốn, biệt thự cơ gia, cơ thường, chủ nhân của cơ gia, Đang dẫn đầu một nhóm thành viên quan trọng của cơ gia, gặp gỡ Khương Bình và các thành viên quan trọng khác của Khương gia. hoa hạ cha mẹ của vương tộc thứ nhất và vương tộc thứ hai đang tính kế trả thù Trần Ninh như thế nào? Khương Bình nói, Trần Ninh, đứa nhỏ này hung hãn như vậy, nếu không giết nó, hai nhà chúng ta sẽ không còn mặt mũi nào, không dám ngẩng đầu nhìn người nữa. Cơ lão, đề nghị của ta là chúng ta dốc toàn bộ nhân lực đi thăm Trung Hải, thông suốt Trần Ninh. Cơ thường gật gật đầu tay ý nghĩ cùng ngươi không sai biệt lắm. Trần Ninh như thế đạo trích nhất định phải dùng lôi đình thủ đoạn trấn áp để thế nhân biết hai nhà chúng ta lợi hại miễn cho về sau tùy tiện nhảy ra chia a cẩu am miu cũng dám vuốt chúng ta sâu hùm cơ thường nói đến đây lại lộ ra một tia vẻ mặt lo lắng hai nhà chúng ta đối Trần Ninh làm thật diệt Trần Ninh tự nhiên là tiện tay mà thôi nhưng là ta nghe nói chúng ta hòa hạ thứ nhất võ tướng Bắc cảnh thiếu soái tại Trung Hải thị thăm viếng chúng ta xuất lĩnh số lớn môn đồ thủ hạ tại Trung Hải huyết tẩy Trần Ninh một nhà. Vạn nhất quấy nhiễu đến thiếu soái, vậy chúng ta sẽ phải xong Khương Bình nói, tầng này ngược lại là cần thiết phải chú ý, như vậy đi, ta cùng Trung Hải thị quân đội chỉ huy, Vương đạo phương thiếu tướng có chút giao tình, hai chúng ta nhà chọn kiện lễ vật quý giá, mời Vương đạo phương hỗ trợ đưa cho thiếu soái, cứ như vậy có thể nịnh bợ một chút thiếu soái, tại thiếu soái trong suy nghĩ lưu lại chút ấn tượng. Thứ hai đâu, chúng ta tại Trung Hải làm to chuyện, nhấc lên gió tanh mưa máu, thiếu soái biết cũng sẽ không nói cái gì. Cơ Thường nghe vậy đại hỉ, khen vẫn là Khương lão ngươi nghĩ chu đáo, ta trước đó đạt được một khối đế hoàng lục chất ngọc, để người chế tạo thành một con khanh ngọc, cái này đế hoàng lục khanh ngọc, người khác ra giá 88 tỷ, ta đều không có đáp ứng bán cho hắn, loại này đế hoàng lục khanh ngọc, đưa cho Thiếu Soái làm lễ vật vừa vặn phù hợp. Khương Bình nghe vậy cười nói có lễ vật này, Thiếu Soái muốn không nhớ được cơ lão ngươi cũng khó khăn, cơ lão ngươi vì cho Thiếu Soái lưu lại ấn tượng, thật sự là không tiếc vốn gốc nha. Cơ Thường cười nói chỉ là vài tỷ khai ngọc tính được cái gì có thể làm cho thiếu soái ghi nhớ chúng ta cơ gia liền xem như đáng giá rất nhanh cơ gia cùng khương gia liền chuẩn bị một phần trọng lễ còn có năm cỗ quan tài mang theo vô số môn đồ thủ hạ trùng trùng điệp điệp đằng đằng sát khí tiến về trung hải đế hoàng lục khai ngọc tự nhiên là chuẩn bị đưa cho thiếu soái năm cỗ quan tài thì là cho trần ninh một nhà năm miệng chuẩn bị cơ gia cùng khương gia đến trung hải về sau đầu tiên tại nghỉ mát sơn trang biệt thự đặt chân Ngay sau đó, Cơ Thường cùng Khương Thiên Kiều lập tức mang theo Đế Vương Lục Khai Ngọc, ngựa không dừng vó tiến về Trung Hải thị quân đội căn cứ. Cầu Kiến Vương đạo phương, Vương đạo phương biết Cơ Thường cùng Khương Bình lai lịch không nhỏ, rất khách khí tiếp đãi hai vị. Cơ Thường cùng Khương Bình biểu thị, hai nhà bọn họ đến Trung Hải là vì lo liệu một điểm việc tư, biết được Thiếu Soái tại Trung Hải thị thăm viếng, hai người bọn họ mang đến một phần lễ vật, mời Vương tướng quân hỗ trợ đưa cho Thiếu Soái. Nói xong, hai người liền đem Đế Hoàng Lục Khai Ngọc dâng lên. Tôi thường cười tủm tỉm nói cái này Khai Ngọc là, chúng ta cho thiếu soái chuẩn bị nho nhỏ lễ vật, Khương Bình cũng cười nói đúng nha, chúng ta không biết thiếu soái nơi ở, mà lại cũng không dám mạo muội quấy rầy, cho nên nghĩ mời Vương tướng quân ngài, giúp chúng ta đem lễ vật đưa đến thiếu soái phủ thượng. Vương đạo phương là cái võ tướng, ngài thường rất ít tiếp xúc phỉ thúy đồ cổ loại hình đồ vật. Hắn biết cái này Khai Ngọc hẳn là không rẻ, nhưng không biết giá trị vài tỷ, còn tưởng rằng là 10 vạn 8 vạn lễ vật đâu. Thế là Hắn liền thuận miệng đáp ứng tốt, ta nhất định đem các người hai nhà lễ vật đưa đến thiếu soái phủ thượng. Cơ thường cùng Khương Bình nghe vậy mặt mày hớn hở, nói cảm ơn liên tục, sau đó mới cáo từ vương Đạo Phương phái người đem Khai Ngọc, đưa đến răng tân cư xá Trần Ninh trong nhà. Trần Ninh đã từ điển trừ trong miệng được biết cơ gia cùng Khương gia dốc toàn bộ lực lượng, đến Trung Hải tìm hắn báo thù, nghe nói còn cho hắn một nhà mang đến 5 cũ quan tài. Lúc này nghe nói, cái này Khai Ngọc là Khương gia cùng cơ gia hiến cho hắn, Khói miệng anh ta hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười đùa giỡn, hắn biết tấm ngọc bội này là do lục phẩm đế hoàng làm ra, đáng giá tiền tỷ. Cơ gia và Khương gia tặng quà nặng như vậy, tự nhiên không rõ là ý gì. Anh tự nghĩ nếu cơ thường và Khương bình biết kẻ thù của mình và thiếu gia, khiến họ hài lòng là cùng một người, không biết biểu hiện của họ sẽ như thế nào. Trần Ninh điện thoại vang lên, hắn cầm điện thoại di động lên xem xét, gọi đến là điền trừ, tiện tay đem giá trị vài tỷ đế hoàng lục khai ngọc để lên bàn liên đi ra phòng khách ban công bên ngoài nghe điện thoại kết nối điện chữ vang dội hữu lực thanh âm thiếu gia cơ thường cùng khương bình xuất lĩnh mấy ngàn danh môn tay không dưới đã đang đuổi đến nhà người trên đường trần ninh bình tĩnh thu xếp hai câu sau đó liền cúp điện thoại một lần nữa trở lại phòng khách thế nhưng là khi hắn trở lại phòng khách thời điểm lại sừng sốt nhạc mẫu mã hiểu lệ mới vừa từ bên ngoài trở về mua một cái túi hoa quả mã hiểu lệ đem hoa quả rửa sạch vậy mà dùng giá trị vài tỷ đế hoàng lục khai ngọc làm mâm đựng trái cây Đựng trái cây dùng Trần Ninh dở khóc dở cười nói Mẹ, cái này đi Mã hiểu lệ kinh ngạc nói Cái này không phải là các người vừa mua đĩa trái cây à Có vấn đề gì sao Trần Ninh cười cười không có việc gì Ta nói là cái này đĩa đựng trái cây Còn rất đẹp, cũng rất thực tế Lúc này, Tống Vinh Đình cùng Đồng Kha đã tan tầm trở về Mà Tống Trọng Bân cũng đón Tống Thanh Thanh đi học về Mã hiểu lệ để mọi người nếm thử nàng vừa mua táo Nàng thì tự mình đến phòng bếp Chuẩn bị nấu ăn Trần Ninh cùng Tống Vinh Đình người một nhà, chính vây quanh Tống Thanh Thanh, người Tùng tìm hỏi thăm nữ nhi hôm nay trong trường học những gì. Lúc này, ngoài phòng truyền đến một trận ở Mỹ tiếng bước chân, còn loáng thoáng nghe được có người quát nhanh nhanh nhanh, đem nơi này toàn bộ cho ta bao vây lại, một con chim đều không thể từ nơi này bay ra ngoài. Tống Vinh Đình cùng mọi người trong nhà mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định đi đến bên cửa sổ, hướng phía bên ngoài nhìn ra. Sau đó trực tiếp bị giật này mình một lượng lớn người mặc âu phục màu đen nam từ khôi ngô Vậy mà đã đem nhà bọn hắn vây quanh chật như nêm cối Nhìn ra đoán chừng phải có mấy ngàn người Tống phinh đình bọn người chính kinh nghi chuyện gì xảy ra Lúc này đã truyền đến đốc đốc tiếng đập cửa Tống trọng bân kiên trì đi mở cửa Sau đó liền nhìn thấy hai cái lão giả mang theo số Lớn hung thần ác sát thủ hạ đứng ở ngoài cửa Hai cái này lão giả chính là cơ thường cùng Khương Bình Tống trọng bân một nhà sợ hãi nhìn qua những vị khách không mời mà đến Hàn Yếu ớt hỏi thăm các người là, Cơ Thường ngẩng đầu ngạo mạn nói, "Ta là Hoa Hạ đệ nhất vương tộc Cơ gia gia chủ." Cơ Thường, Khương Bình cũng lạnh lùng nhìn Tống Trọng Bân một nhà, hờ hững nói, "Ta là Hoa Hạ thứ hai vương tộc Khương gia gia chủ, Khương Bình." Đệ nhất vương tộc cùng thứ hai vương tộc gia trưởng, vậy mà đều đến. Tống Trọng Bân một nhà nháy mắt sắc mặt tái nhợt, bọn hắn biết những người này đều là hướng về phía Trần Ninh cùng Tống Phình Đình đến. Cơ Thường cười lạnh hỏi không ngại chúng ta vào nhà ngồi một chút đi. Tống Trọng Bân một nhà vẫn không nói gì. Trần Ninh đã nhàn nhạt, nhạt mở miệng ra, bọn hắn là đến nói xin lỗi, để bọn hắn vào đi. Đến nói xin lỗi, Tống Vinh Đình một nhà nhìn qua sắc mặt khó coi cơ thường bọn người, nghĩ thầm bọn gia hỏa này cũng không giống như là đến nói xin lỗi bộ dáng nha. Cơ thường cùng Khương Bình bọn người, nghe được Trần Ninh lời này, càng là sắc mặt trầm xuống, trong mắt lóe ra một vòng nồng đậm sát cơ. Trần Ninh gia hỏa này, giết cơ ra cùng Khương gia tử đệ, lúc này đối mặt hai cái vương tộc gia chủ, lại còn ngông cuồng như thế, quả thực là không thể nói lý. Khương bình mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ Trần Ninh, người sắp chết đến nơi, còn muốn để chúng ta xin lỗi. Cơ thường thì cười lạnh an ủi Khương lão, người không nên tức giận, cái tiểu khu này đã bị hai nhà chúng ta 8000 môn đồ thủ hạ, vậy, quanh phải nước tiết không thấu, bọn hắn một nhà hiện tại là mọc cánh khó thoát, ta ngược lại hy vọng hắn cuồng lâu một chút, tuyệt đối không được nhanh như vậy nhận sợ, ta thích nhất thu thập trà tấn hắn loại này tiện cốt đầu. Khương bình nghe vậy lộ ra nụ cười, ra nụ cười không cười nhìn qua ngồi ở trên ghế salon Trần Ninh. Hùng ác nham hiểm nói, là kỳ thực, ta ngược lại muốn xem xem, hắn làm sao để chúng ta xin lỗi, hai người nói, liền mang theo số lớn thủ hạ đắc lực, đăng đăng sát khí đi tới tới. Tống phinh đình một nhà, dọa đến toàn bộ sắc mặt tái nhợt đứng tại Trần Ninh sau lưng, Trần Ninh ngược lại là vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy nhẹ như mây gió, hắn bình tĩnh nhìn qua cơ thường cùng Khương Bình hai cái, thản nhiên nói các ngươi cơ gia cùng Khương gia tiểu bối làm sai sự tình, các ngươi những này làm trưởng bối có trách nhiệm nếu như không có các người những trưởng bối này dung túng, các người hai nhà tiểu bối cũng không đến nỗi như thế ngang ngược. các người đã đến, như vậy lên đường lời xin lỗi. sau đó chuyện này ta coi như làm không có phát sinh. khương bình như nghe được chuyện cười lớn, ha ha cười rộ lên. ngươi đang nói cái gì? để cho ta và cơ lão xin lỗi ngươi. ngươi cho rằng ngươi là ai? anh ấy nghiêng về phía trước và phía sau với một nụ cười. cơ thường và đám người phía sau nhìn trần ninh cười khinh bỉ. trần ninh bây giờ hấp hối, còn nói muốn cơ gia và khương gia bảo bối xin lỗi đơn giản chỉ là viền vông, cơ thường cũng giỡn cợt nói, trần ninh, đây là lần đầu tiên ta thấy người như vậy. hai nhà chúng ta lần này đến trung hải chuẩn bị một ít lễ vật cho gia đình ngươi. hiện tại hiện tại bên ngoài nha, hy vọng gia gia người thích. khương bình đắc ý nói với trần ninh gia, còn không mau tới cửa sổ xem một chút. chúng ta khương gia, cơ gia, các ngươi chuẩn bị đồ vật tốt gì? người nhà tống phong đình không khỏi đi tới bên cửa sổ nhìn ra sân, nó không quan trọng, nếu bạn không nhìn vào nó, nằm trước quan tài. Bốn lớn một nhỏ được đặt ngổn ngang trong sân, rất đáng sợ, Tống Trọng bân tái mà sợ hãi, Mã Hiểu Lệ sợ tới mức toàn thân run lên, hét lên quan tài, năm quan tài, Tống Phinh Đình khuôn mặt xinh xắn có xương, quay đầu nhìn Cơ Thường và Khương Bình, tức giận nói: "Đừng lừa gạt người quá đáng." Khương Bình hừ lạnh một tiếng chúng ta, "Khương gia, Cơ gia vẫn luôn kiêu ngạo như vậy, để cho gia gia các người hoàn toàn chuẩn bị lên đường." Cơ Thường cũng nhìn Trần Ninh với vẻ mỉaễ cợt, "Cậu nhóc, cậu còn lời cuối cùng không?" Trần Ninh sắc mặt hơi trầm xuống, lạnh lùng nói, Ngươi làm cho người nhà ta sợ hãi, nguyên lai, ta nghĩ vì hai người cũ của ngươi, chỉ cần cho hai người xin lỗi là xong, nhưng bây giờ, nếu hai người không quỳ xuống và thừa nhận lỗi lầm của mình, chuyện này sẽ không kết thúc, cơ thường và Khương Bình cùng đám người phía sau nghe Trần Ninh nói xong, hoàn toàn sững sờ, Trần Ninh lúc này mới dám yêu cầu cơ thường và Khương Bình xin lỗi, kêu bọn họ quỳ xuống xin lỗi, tất cả đều choáng váng, tôi chưa bao giờ thấy một người không phanh như vậy, cơ thường ánh mắt lạnh lùng. Vì ngươi không có lời cuối cùng, vậy ngươi chuẩn bị chết. Khương Bình còn lớn tiếng nói, cơ lão, ngươi sao lại cùng hắn nói nhiều lời nhảm nhí. Bảo người của hắn giết hết, dùng gia tộc trôn sống bọn đàn em đã chết cho chúng ta. Rất đông thuộc hạ phía sau hét lên để sát khí. Xin tổ phụ hạ lệnh, giết bọn họ báo thù cho thiếu gia. Cơ thường lướt mắt nhìn Trần Ninh, định ra lệnh, nhưng Trần Ninh vẫn vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn thản nhiên gắp một quả nho từ đĩa hoa quả trên bàn bỏ vào miệng. Vừa ăn quả nho vừa chậm rãi nói cô thật muốn giết tôi Cơ thường nhận thấy đĩa ngọc xanh có hoa quả của hoàng đế Trong mắt lập tức trợn to Lộ ra vẻ kinh ngạc Khương Bình lớn tiếng nói Nào, cho ta Khương Bình chưa kịp nói xong Thì bất ngờ bị cơ thường ở bên cạnh bắt lấy Chàng kinh ngạc nhìn cơ thường Thấy cơ thường thì cả kinh Hắn bối rối hỏi cơ lão ngươi sao vậy Cơ thường chỉ vào đĩa có hoa quả trên bàn cà phê trước mặt Trần Ninh Nói khương lão ra Nhìn đĩa đó Khương Bình nghi ngờ nhìn bát hoa quả, sau đó hai mắt lập tức trợn tròn, há hốc mồm. Ôi trời, đây không phải là món quà họ tặng cho thiếu thiếu sao? Đây sẽ là ở Trần Ninh. Chẳng lẽ Trần Ninh chính là Bắc Đới thiếu thiếu? Cả Cơ Thường và Khương Bình đều vĩ nghĩ hiện lên trong đầu hoàng sợ, sắc mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi lạnh lan dài. Giết bọn hắn, báo thù cho thiếu gia. Đúng, giết bọn hắn một nhà, cho chúng ta cơ ra hai vị công tử báo thù rửa hận. Khương Bình cùng Cơ Thường sau lưng những cái kia thủ hạ đắc lực nhóm. Đều không có chú ý tới hai người dị dạng biểu lộ Đều nhao nhao giống giận Muốn đối Trần Ninh một nhà động thủ Nhưng là Khương Bình lại vội vàng ngăn lại đám người mọi người chờ xuống Hiện trường đám người toàn bộ sừng sốt Không rõ ràng cho lắm nhìn qua Khương Bình Không phải mới Vừa nói muốn đưa Trần Ninh một nhà lên đường sao Cơ thường lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy kinh nghi nhìn qua Trần Ninh Hắn chỉ vào Trần Ninh trước mặt Trên bàn trà đĩa trái cây Xuân giọng nói Trần Ninh ngươi cái này đĩa Đến cùng làm sao tới Trần Ninh nhìn qua kinh hồn táng đàm cơ thường cùng Khương Bình, mỉm cười nói: "Cái này Khai Ngọc nha, Trung Hải thị quân đội Vương đạo phương, phái người đưa tới cho ta." Ầm ầm, cơ thường cùng Khương Bình hai người phảng phất nghe được một tiếng sấm nổ, hai người cũng nhịn không được thân thể rung động run một cái. "Cái này đế hoàng lục Khai Ngọc là bọn hắn đưa cho thiếu soái lễ vật, không có sai." Trần Ninh đã có thể nói ra cái này Khai Ngọc là vương tướng quân đưa tới. Kia Trần Ninh thế tất chính là Bắc Cảnh thiếu soái, hòa Hạ chiến thần. Cơ thường cùng Khương Bình hai cái nhịn không được một trận đầu vắng mắt hoa, khí huyết dâng lên, kém chút nhịn không được tại chỗ hộc máu. Trời ơi, bọn hắn chuẩn bị năm cỗ quan tài, muốn dùng lôi đình thủ đoạn càn quét địch nhân, vậy mà là thiếu xoái. Cơ thường phát hiện Trần Ninh thân phận chân chính về sau, nói chuyện đều trở nên không lưu loát, run rẩy nói. Ngươi! Ngươi vậy mà là! Trần Ninh không có chờ cơ thường đem thiếu xoái hai chữ nói ra, hắn liền đã ngắt lời nói quỷ xuống. Cơ Thường cùng Khương Bình hai cái nghe vậy, dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, không tự chủ được cùng nhau quỳ gối Trần Ninh. Tống Phinh Đình một nhà thế thế, con mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Tình huống như thế nào? Hoa hạ thứ nhất vương tộc gia chủ, còn có hoa hạ thứ hai vương tộc gia chủ, vậy mà thật cùng nhau quỳ gối Trần Ninh trước mặt, đây là nằm mơ sao? Cơ gia cùng Khương gia thủ hạ nhóm, cũng khiếp sợ kém chút con mắt cũng bay ra tới, bọn hắn toàn bộ đều mắt trợn tròn nhìn qua quỳ trên mặt đất Cơ Thường cùng Khương Bình ngẹn ngào nói, khương lão, cơ lão, hai người các ngươi làm sao? khương bình quay đầu về thủ hạ giận dữ hết các ngươi cầm miệng hết cho ta, cơ thường cũng quay đầu hướng phía thủ hạ lớn tiếng mắng các ngươi còn đứng lấy làm gì, toàn bộ đều quỳ xuống cho ta. khương gia cùng cơ gia thủ hạ nhóm như là ban ngày thấy ma, từng cái hai mặt nhìn nhau, chấn kinh đến miệng có thể nói tất cả mọi người không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì mới vừa rồi còn kêu đánh kêu giết cơ lão cùng khương lão, làm sao đột nhiên liền đối trần ninh kính sợ như quỷ thần rồi. Cơ thường thấy thủ hạ nhóm không có lập tức quỳ xuống, hắn giận không kềm được ta để toàn bộ các người quỳ xuống, các người không có nghe được ta sao. Khương Bình cũng đi theo mắng người của Khương Gia cũng toàn bộ quỳ theo hạ nhận lầm. Cơ gia cùng người của Khương Gia mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là hai vị gia chủ để bọn hắn làm thế nào, bọn hắn chỉ có thể làm theo. Thế là, trong phòng mười mấy cái thủ hạ, nhau nhau quỳ xuống, rất nhanh, liền liền phía ngoài tám ngàn danh cơ nhà cùng Khương Gia môn đồ thủ hạ, cũng toàn bộ nhau nhau quỳ xuống. Cơ thường cùng Khương Bình cùng nhau dung dọng nói Trần tiên sinh, hai nhà chúng ta có mắt không tròng, va chạm ngài, mời ngài xử lý. Cơ gia cùng Khương gia vậy mà tất cả mọi người quỳ xuống cho Trần Ninh cầu xin tha thứ. Cái này khiến Tống Vinh Đình một nhà đều kinh ngạc đến ngây người. Tống Vinh Đình quay đầu hỏi thăm Đồng Kha Tiểu Kha, chúng ta đến cùng phải hay không đang nằm mơ? Đồng Kha biết Trần Ninh thân phận, nàng cười hì, hì đối Tống Vinh Đình nói tỉ, người bây giờ cũng không phải đang nằm mơ. Những người này hiện tại cũng dọa đến quỳ xuống cùng anh rể nhận lầm cầu xin tha thứ đâu, Tống Phinh Đình một nhà nhịn không được một lần nữa đưa ánh mắt quang tại Trần Ninh trên thân, tất cả mọi người đang suy nghĩ, hắn làm sao làm được? Trần Ninh ngồi ở trên ghế salon, trời chiều ánh chiều tà từ cửa sổ bắn ra tiến đến, chiếu ở trên người hắn, để hắn quang ảnh nửa nọ nửa kia, nhìn qua rất thần bí, hắn lạnh lùng nhìn quỳ trước mặt hắn cơ thường cùng khương Bình bọn người, lạnh lùng nói làm con rùa liền phải cứng rắn đến cùng, các ngươi không phải mới vừa rất vênh váo sao? làm sao hiện tại liền sợ rồi vừa rồi kia mang theo năm cỗ quan tài đến muốn giết ta cả nhà khí thế hiện tại đi đâu rồi cơ thường cùng khương bình hai cái phục trên đất run lẩy bẩy bọn hắn muốn tự tử đều có sớm biết trần ninh là bắc cảnh thiếu soái đánh chết bọn hắn cũng không dám đến chiêu chọc trần ninh trần ninh thấy hai tên gia hỏa bò tới trên mặt đất toàn thân phát run không dám lên tiếng hắn lạnh lùng nói ngẩng đầu lên trả lời vấn đề của ta cơ thường cùng khương bình bị ép ngẩng đầu Hai người biểu lộ đều là đã kính sợ lại sợ hãi, đầu đầy mồ hôi. Cơ thường run rộng nói, Trần Tiên Sinh, chúng ta biết sai, sớm biết thân phận của ngươi, đánh chết chúng ta cũng không dám tới tìm ngươi gây sự nha. Khương Bình cũng liền bận biểu nói, đúng nha, đúng nha, chuyện này chúng ta sai, chúng ta không có giáo dục tốt trong nhà tử đệ. Bọn hắn đắc tội Trần Tiên Sinh, tội đáng chết vạn lần, chúng ta không nên tới tìm Trần Tiên Sinh trả thù, mời Trần Tiên Sinh hàng phạt. Trần Ninh lạnh lùng nói mới vừa rồi còn nói muốn giết ta một nhà đâu. Nếu như các người không phải biết thân phận của ta, các người khả năng nhận lầm cầu xin tha thứ. Cơ thường cùng Khương Bình nghe vậy dọa đến mặt không có chút máu. Nhà nhò phanh phanh đối với mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ. Cái khóc nói, Trần Tiên Sinh, chúng ta biết sai, van cầu ngươi bỏ qua cho chúng ta một lần đi. Trần Ninh hờ hững nói không muốn tại trong nhà của ta khóc, khóc bẩn nhà ta sàn nhà, toàn bộ từ nhà ta lan ra ngoài, mang theo các người nằm cỗ quan tài, đến cửa tiểu khu quỳ đi. Cơ thường cùng Khương Bình hai cái nghe vậy, Nửa điểm không dám chống lại, vội vàng nói, vâng vâng vâng, chúng ta cái này mang theo năm cỗ quan tài lăn ra cư xá, chúng ta tại cửa tiểu khu quỳ thẳng đến Trần Tiên sinh người tha thứ chúng ta mới thôi, cơ thường cùng Khương Bình hai cái, vội vàng trò hỏi thủ hạ bên người, chật vật không chịu nổi từ Trần Ninh nhà rời đi. Rất nhanh, hai người bọn họ liền đem Trần Ninh nhà trong viện năm cỗ quan tài rút đi, mà lại, hai người thật đúng là tại giang tân cửa tiểu khu thành thành thật thật quỳ xuống, dự định quỳ xuống Trần Ninh bỏ qua cho hai người bọn họ mới thôi. Trên đường cái, một cỗ xâm banh kim nhan sắc Đức Quốc nhập khẩu Bentley Secon, đằng sau còn đi theo mấy chiếc Land Rover, lặng lẽ đi vào giang tân cư xá đại môn lân cận, Bentley Secon ghế sau, an vị tại Joanna công chúa, còn có triệu anh Minh. Nguyên lai hai người đem cơ thiếu điền bọn người xử lý, giáo họa cho Trần Ninh về sau, bọn hắn vẫn chở lấy cơ gia cùng Khương gia tìm Trần Ninh báo thủ. Bọn hắn hiện tại lặng lẽ xuất hiện ở đây, chính là muốn nhìn cơ gia cùng Khương gia đem Trần Ninh diệt môn. lúc này Triệu Anh Minh lấy lòng đối Joanna nói, công chúa điện hạ, Trần Ninh lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng chống cự được cơ gia cùng Khương gia. Hiện tại đoán chừng cơ thường cùng Khương Bình đã đem Trần Ninh cả nhà giết, trước người đáp ứng ta sự tình, đêm nay có hay không có thể thực hiện rồi. Triệu Anh Minh thèm nhỏ dãi nhìn qua Joanna, hắn muốn ngủ cái này đức quốc công chúa đã rất lâu. Joanna đã đáp ứng hắn, chờ Trần Ninh vừa chết, nàng liền có thể để hắn muốn làm gì thì làm. Trần Ninh hôm nay khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Mộng đẹp của hắn cũng phải vào hôm nay thành thật đi. Triệu Anh Minh mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua Joanna, lại phát hiện Joanna mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua ngoài cửa sổ xe. Triệu Anh Minh ngơ ngẩn nghĩ thầm ngoài cửa sổ xe có cái gì để Joanna công chúa khiếp sợ như vậy? Hắn cũng không nhịn được hướng phía ngoài cửa sổ xe nhìn lại. Sau đó nhìn thấy để hắn nghẹn họng nhìn chân chối một màn hoa hạ thứ nhất vương tộc gia tộc cơ thường, còn có hoa hạ thứ hai vương tộc gia chủ khương bình hai cái khí thế hùng hổ đến trung hải giết trần ninh gia hòa. Lúc này vậy mà song song rũ cụp lấy đầu, quỳ gối Trần Ninh ở cửa tiểu khu. Triệu Anh Minh không muốn nghẹn ngào nói, dựa vào, bọn hắn không phải đến giết Trần Ninh sao, làm sao quỳ gối nơi này. Joanna cũng không rõ nhìn cơ thường và Khương Bình đang quỳ ở cổng cộng đồng phía xa, cũng như đông đảo nam nhân cơ gia và Khương gia xung quanh. Cô không thể không nói, chuyện quái gì đang xảy ra vậy, Triệu Anh Minh không khỏi nói. Đúng vậy, cơ thường cùng Khương Bình làm sao lại quấy rầy hai chuyện cũ này, bọn họ đưa tới Trung Hải nhiều tay như vậy một người có thể dùng dao chặt Trần Ninh thành mắm thịt. Tại sao bây giờ bọn họ không tìm Trần Ninh báo thù mà lại quỳ xuống cổng Trần Ninh cộng đồng? Joanna cũng rất chán nản. Cô cùng Triệu Anh Minh giết Cơ thiếu điền và những người khác chỉ để mượn dao giết người qua tay Cơ Gia và Khương Gia thoát khỏi Trần Ninh. Điều cô không ngờ là Cơ Thường và Khương Bình lại vô dụng như vậy. Một lúc sau cô mới chậm rãi nói, xem ra vẫn phải tự mình làm. Dựa vào người khác để thoát khỏi Trần Ninh thật sự là không đáng tin. Triệu Anh Minh nghe vậy lập tức nói Công chúa Điện hạ ngươi đừng lo lắng, ta sẽ giúp ngươi đến khi giết được Trần Ninh, giúp ngươi báo thù cho huynh đệ ngươi. Khói miệng Joanna hơi nhếch lên. Triệu công tử đừng lo lắng, ngươi sẽ không giúp ta vô ích. Ta sẽ cho ngươi sự nghiệp thuận lợi, thu hoạch kép. Triệu Anh Minh rất mong được nghe tin này. Mặc dù sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất Hoa Hạ nhưng địa vị của Triệu gia lại không cao lắm. Xung quanh là một đám anh chị em tài giỏi hơn mình rất nhiều. Nếu không có vận may, thì sẽ bị khó để anh ấy nổi bật trong cuộc sống của mình. Nhưng đây là công chúa của Vương gia Đức quốc không chỉ có ngoại hình xinh đẹp, dáng người cao ráo mà còn có gia thế và tài sản vô song, nếu cưới được nàng thì sẽ có thể đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp. Joanna và chiếc xe của họ lặng lẽ đến rồi lặng lẽ rời đi. Cơ thường và không bình cúi đầu, quỳ ở cổng cộng đồng. May mắn thay, đối với 8000 đệ tử mà họ đưa đến lần này, họ đã phong tỏa khu vực lân cận. Những cư dân không sống gần đây không chờ đợi để qua lại, thậm chí những cư dân gần đây cũng không chịu ở lại hoặc dừng lại chờ qua lại. Vì vậy Cơ thường và Khương Bình không bị đông đảo người qua đường dòm ngó Ít nhiều bảo toàn thể diện Hai người quỳ xuống từ chiều Đến khuya mới quỳ Hai ông cụ đã quỳ đến mức chân tê dại Ước tính nếu quỳ đến sáng mai Thì hai chân sẽ bị hoại tử hoàn toàn vì máu không còn lưu thông Nhưng dù vậy Hai ông già vẫn bất chấp lời can ngăn của cấp dưới Và nghiến răng quỳ trước cổng cộng đồng Thiếu thiếu không nói để cho họ đi Và họ không dám đứng dậy 12 giờ đêm Một thân hình vạm vỡ bước tới cùng với hai người của anh ta hóa ra là Điền Đứng, ngươi là ai? Cơ Thường kêu người của Khương Bình, điền trừ lạnh lùng nói, "Ta là đội trưởng của thiếu gia hộ vệ, điền trừ đây, ta có tin nhắn." Mọi người có mặt tại hiện trường đều sững sờ, Cơ gia và người của Khương gia, lúc đó mới biết Trần Ninh là thiếu tướng, chẳng trách hai vị lão nhân gia sợ tới mức không thể quỳ xuống. Cơ Thường và Khương Bình nghe nói là đội trưởng thị vệ của thiếu tướng, hai người sắp chết, lập tức lấy lại rất nhiều khí lực, hai người cùng ngẩng đầu, hưng phấn nhìn điền trừ, Cơ Thường run rẩy hỏi, "Đội trưởng điền vệ Lệnh của Thiếu Tướng là gì? Hưng về sao phải kiềm chế nhi tử của hai nhà đừng làm bậy Cơ Thường và Khương Bình Như được đại xá Đập đầu như giã tỏi Liên tục nói cảm ơn Thiếu Cảm ơn Thiếu Chẳng mấy chốc Hai người đã được người đàn ông của mình ủng hộ Hai người quỳ quá lâu Chân đã tê dại Lúc này chân run không đứng vững Chỉ có thể để cấp dưới đỡ Điền Trừ lại nói Ngoài ra Còn có cái gì Thiếu Tướng muốn cùng ngươi làm rõ Cơ Thường vội vàng hỏi có chuyện gì Xin hãy nói cho Điền Trừ lạnh lùng nói. Cơ thiếu hạo vô lễ với thiếu thiếu Chính mình đã bị thiếu thiếu đánh chết Nhưng cơ thiếu điển và Khương Thiên Kiều Và cái chết của tòa nhà nặng nề không liên quan gì đến thiếu tướng Gì? Khi cơ thường, không bình và những người khác nghe vậy Trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc Trần Ninh thiếu thiếu, hoa hạ chiến thần Trần Ninh giết con của cơ gia Khương gia đơn giản như giết một con gà và một con chó Mà Trần Ninh nếu thật sự giết chết cơ thiếu điển Cũng có thể công khai thừa nhận cơ gia Và Khương gia không dám có phản đối Nhưng mà Trần Ninh bây giờ nói chuyện này không liên quan gì đến hắn, cho nên mới có ý đồ. Cơ Thường và Khương Bình đều là cáo già, lập tức nhận ra có người giết cơ Điển và những người khác, đồ tội cho thiếu tướng, muốn dùng bọn họ để đối phó với thiếu tướng. Nghĩ đến chuyện này, cả hai không khỏi ngửa mắt căm hận. Người đàn ông đứng sau hậu trường này không chỉ giết chết những đứa trẻ của hai gia đình họ, mà còn định dùng chúng để đối phó với thiếu thiếu và suýt chút nữa đã bị xóa sổ bởi thiếu tướng. Sự hận thù này không được chia sẻ, Cơ Thường và Khương Bình đồng thanh nói: Thì ra là có người lợi dụng chúng ta, xin thiếu gia báo cho, nhị gia chúng ta nhất định sẽ tìm được kẻ đứng sau, cho hắn nếm mùi sống còn hơn chết. Sau đó hai ngày, Điền Trừ đang điều tra Joanna và Triệu Anh Minh theo chỉ dẫn của Trần Ninh, còn Joanna và Triệu Anh Minh cũng đang tính cách đối phó với Trần Ninh. Joanna nhận thấy Trần Ninh rất cao thủ, tất cả thuộc hạ của Trần Ninh đều là cường giả hàng đầu, muốn giết Trần Ninh cũng không dễ dàng như vậy. Cô cũng phát hiện ra rằng Trần Ninh rất chú trọng đến cảm xúc và coi trọng gia đình và bạn bè xung quanh mình hơn bất cứ điều gì khác. Đây là khuyết điểm của Trần Ninh, đồng thời cũng là nhược điểm của Trần Ninh. Joanna có ý định công kích Trần Ninh từ khía cạnh này. Cô ta bảo Triệu Anh Minh đưa người đến cướp Đồng Kha. Cô ta sẽ dùng Đồng Kha để đối phó với Trần Ninh. Triệu Anh Minh không khỏi nói: Đồng Kha chỉ là em vợ của Trần Ninh. Muốn đối phó với Trần Ninh, chúng ta cũng nên bắt tống Phinh Đình Tống Thanh Thanh. Bất kể là phụ thân như thế nào, luật bắt Trần Ninh, bắt được Đồng Kha. Trần Ninh có thể tự nguyện đến chết sao?" Joanna khẽ nhếch miệng, giễu cợt nói, "Trần Ninh bảo vệ gia đình cô rất chặt chẽ, người tên Điền Trừ, cùng tám cường giả ngày ngày bảo vệ vợ con của Trần Ninh, cũng như mẹ vợ của anh ta, và tối nếu muốn động tống phinh đỉnh bọn họ, khả năng thành công không cao, thất bại liền sẽ chấn động. Thay vào đó là Đồng Kha, cô ấy có quan hệ mật thiết với Trần Ninh, đồng thời cũng là chị dâu của Trần Ninh, nếu có thể bắt được Đồng Kha, ta bảo đảm Trần Ninh sẽ đến chết." Triệu Anh Minh nghe xong gật đầu nói, Được, ta đem nàng bắt giam, ninh đại group, bãi đậu xe ngầm, đồng kha một mình ra khỏi thang máy, đi vào bãi đậu xe dưới tầng hầm. Đột nhiên, đèn của chiếc xe đan Bentley màu vàng xâm banh phía trước đột nhiên bật sáng, khiến cô khó có thể mở mắt. Sau đó, có hai người đàn ông cao lớn đi về phía cô, một người đàn ông nói đồng tiểu tỷ, chúng ta triệu công tử làm ơn. Xe Bentley đèn pha, đèn pha đã tắt, đồng kha lúc này mới chú ý tới xe Bentley đang ngồi ở băng ghế sau cùng một người đàn ông trẻ tuổi, đang cười nhìn cô. Nàng kinh ngạc, cảnh giác nói, thực xin lỗi, ta không biết ngươi triệu công tử, cũng không có hứng thú với triệu công tử mời của ngươi. Tạm biệt, hai người đàn ông cao lớn mỉm cười, một bên nhân đạo thật đáng tiếc, đồng tiểu tỷ xin mời. Nghe vậy, đồng kha thở vào nhẹ nhõm, xoay người đi về phía trước BMV màu trắng của cô bên cạnh. Tuy nhiên, anh ta quay lại và không bước hai bước, có gió sau đầu, chỉ với một tích tắc, cô đã bị một nhát dao vào gáy Khi đồng kha tỉnh dậy, anh phát hiện mình đã bị năm bông hoa lớn trói vào ghế. Cô kinh hãi nhìn quanh, tôi thấy mình bây giờ đang ở trong một tòa nhà bỏ hoang và chưa hoàn thiện. Xung quanh có hàng chục người u phục dày xéo, nhiều người trong số họ là người nước ngoài. Đây là đâu? Ai bắt mình ở đây? Để làm gì? Khi những câu hỏi này hiện lên trong đầu Đồng Kha, một người đàn ông trẻ tuổi hoa hạ và một người đẹp ngoại quốc tóc vàng đã mang đến cho cô một vài người đàn ông. Nam tự nhiên là Triệu Anh Minh, nữ là Joanna. Đồng Kha nhìn Triệu Anh Minh cùng Joanna, kinh hãi nói, các người là ai? Tại sao lại bắt ta tới đây? Tốt hơn hết anh mau thả tôi ra Nếu không, anh rể tôi sẽ không buông tha cho anh Triệu Anh Minh cười tủm tỉm. Ồ, tình cờ là chúng tôi mời cô Đồng tiểu tỷ tới đây Chính là vì anh rể của cô Gì? Đồng Kha nghi ngờ nhìn Triệu Anh Minh và Joanna Những người này là kẻ thù của anh rể sao Joanna nhìn Đồng Kha bị trói trên ghế cười Nhưng có chút cười Khóe miệng hơi nhếch lên Chúng ta đã gọi điện thoại thông báo cho anh rể ngươi Nếu như hắn không muốn ngươi chết Anh ấy sẽ tự mình đến đây Để gặp chúng ta trong thời gian sớm nhất Vừa nói, cô vừa đưa tay ra vốt nhẹ lên gò má bầm dập của Đồng Kha, nhếch mép cười nói Bây giờ là lúc để kiểm tra cân nặng của anh trong lòng anh rể Em nên mong đợi anh rể của mình hơn, sẽ xuất hiện trong vòng nửa giờ Nếu không, đó sẽ là bi kịch của bạn Nghe vậy, Đồng Kha cắn môi nói Anh rể nhất định phải quay lại cứu em, anh sẽ sớm trả giá cho hành động của mình Lúc này, một người đàn ông ngoại quốc vạm vỡ, sâu ria sồm xoàm bước vào Cung kính nói với Joanna bằng tiếng Anh Công chúa điện hạ Ba tay bắn tỉa đã được bố trí hết rồi, Trần Ninh sẽ bị nhắm mục tiêu bởi ba tay súng bắn tỉa từ các góc độ khác nhau ngay khi anh ta xuất hiện, và anh ta có thể bị giết bất cứ lúc nào. Joanna cười và nói: "Uy, làm tốt lắm." Đồng Kha lúc này nhìn Joanna và những người khác với vẻ mặt kinh ngạc. "Cô thất thân công chúa, nghe ngươi nói giọng luôn Đôn, chẳng lẽ ngươi là đức quốc công chúa? Ngươi chuẩn bị đối phó với anh rể của ta, còn bố trí người bắn tỉa bắn chết anh rể của ta?" Joanna nghe xong liền liếc nhìn Đồng Kha. Trong mắt lóe lên một tia sát ý, đồng kha đã biết quá nhiều. Giết Trần Ninh đi, đồng kha này không ở lại được. Nàng cười nói đồng tiểu Tỷ biết nhiều không tốt cho người. Khi đồng kha nhìn thấy Joanna không phủ nhận, cô đã rắc sốc. Dường như, thật sự là Đức Quốc Công Chúa dẫn đầu đi đối phó anh rể. Đồng kha lần đầu tiên lo lắng cho Trần Ninh. Trần Ninh chính là phương Bắc thiếu sót, nhưng chiến thần có thể không chịu được phát lạnh của đối phương. Trong lòng đột nhiên có một tia hy vọng Trần Ninh sẽ không tới cứu mình bởi vì cô sợ Trần Ninh vừa xuất hiện sẽ bị bọn lính bán tiểm mai phục ở đây giết chết. Tại thời điểm này Triệu Anh Minh điện thoại di động vang lên hắn lấy di động ra xem số điện thoại sau đó lập tức nhìn về phía Joanna nói nhỏ là Trần Ninh gọi Joanna chế nhạo nhạt, Triệu Anh Minh nghe điện thoại, giọng nói lãnh đạm của Trần Ninh từ bên trong truyền đến, tôi sắp đến rồi tốt hơn hết cô nên đảm bảo rằng Đồng Kha không bị hại, nếu không đến thế giới này sẽ hối hận Triệu Anh Minh một mặt tức giận, thật là điên cuồng Joanna đưa tay ra và Triệu Anh Minh đưa điện thoại cho cô, cô trả lời điện thoại với khóe miệng nhếch mép trần ninh, ngươi đến đúng, giờ thì em vợ ngươi sẽ không sao, nhưng anh không đúng giờ xuất hiện, hay giờ trò đôi bại, vậy thì đợi mà nhận xác cô ấy đi. Vâng thưa quý vị, tập 119 em đọc đến đây thôi ạ. Và cảm nhận của quý vị về thể loại này như thế nào ạ? Nếu muốn nghe tiếp thì hãy bình luận cho em biết nhé. Nếu có nhiều người muốn nghe tiếp em sẽ đọc, nếu mọi người không thích nghe cover thì em sẽ không đọc nữa, đi ngủ cho khỏe ạ. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.